Còn lại bao nhiêu, ông nhờ ngân hàng gửi hết sang tài khoản của Hương, tổng cộng là 120.000 đô. 5 ngày nữa ông sẽ lên đường, bắt đầu một khúc dã mới trong cuộc đời. Ông biết nơi quay nhà, Hương đang nôn nóng chờ đợi ông. Bởi vì lần nào ông phôn về, nàng cũng tha thiết rầu. Anh à, em ngồi đây đếm từng ngày á. Anh bố trí xong công việc thì đổi vé máy bay về sớm với em nha. Tiền bạc thì anh đừng có bận tâm gì hết á.